các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hàng đêm xuân Hoan Hỉ không có thời gian coi chừng người làm, không ngờ nhân lúc cô gái hàng xóm đó đến để quyến rũ người làm của Độc Nhãn. Chỉ có thể nói bây giờ, giống cái bọn họ đều như là hổ như là sói, nhìn thấy giống được thì liền nhào tới mà ăn sạch sành sanh. Độc Nhãn thật là đáng thương, người làm nhất định là làm việc kia bị cô gái hàng xóm làm rất mạnh, giống như hai ngày nay đều mi luôn luôn cưỡng ép Độc Nhãn vậy. Độc Nhãn rất rất là hiểu nha. Chỉ là như vậy cũng có cái tốt ha. Địch Nhãn độc nhãn cũng thích cô gái hàng xóm, bị cô ấy ép so với các cô gái khác ép, dù sao thì cũng tốt hơn, tốt hơn cả cái cô gái suốt ngày tới đứng ở ngoài cửa nữa. Má nó chứ, cái cô gái kia độc nhãn không thích, cô ta cùng cô gái hàng xóm, nếu hai người phải chọn một, độc nhãn quyết định sẽ giao người làm cho cô gái hàng xóm. Đi thôi, cô hàng xóm mà. Độc nhãn sẽ đem người làm trọn thành mà giao cho cô, thỏa sức mà ăn sạch xanh xanh, cũng không cần phải để ý tới cô gái kia đâu. Một câu cuối cùng, độc nhãn muốn dành cho cô gái kia chính là một từ, mà hắn đó chứ. Từ sau khi nói rõ tình cảm với nhau, bắt đầu qua lại với nhau, đừng dĩ kỳ bắt đầu cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc trên thế giới. Bởi vì ở công ty, cô gồng còn bị chân tự hài quấy rầy, gây khó khăn nữa. Còn việc lại thuận lợi ổn định, ngay cả về mặt tình cảm, cùng với thể thiệu khải cũng tiến triển. Hai người rất đối ngọt ngào, mỗi ngày kiều cười đến không ngừng. Cuộc sống hạnh phúc như thế, khiến cho Đường Dĩ Kỳ có lúc hoài nghi, có phải mình đã nằm mơ hay không. Bất quá ở nơi này này quá mức ngọt ngào, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn gây ra một chút nhiễu. Hôm đó vừa đúng ngày nghỉ, Tề Tiêu Khai vẫn như cũ, từ thứ 2 tới thứ 6 làm cô đêm hoạt động, nhưng ngày nghỉ sẽ làm việc và nghỉ ngơi một cách bình thường, cùng với Đường Dĩ Kỳ có một chút thời gian bên nhau, sáng sớm cùng nhau đi dạo chợ hoa cho đến thần trưa hai người mới trở về, mang theo nhiều chậu hoa nở vàng muợt trông cười vui vẻ vừa đi vừa tán ngẫu như hai người già. Hoa cỏ trong sân nhờ các em chăm sóc, anh cảm thấy chúng phát triển tốt hơn rất nhiều. Khẽ cười, để tiểu Khải không hiểu vì sao, hôm nay cô còn kéo anh đi chợ mua nhiều hoa như vậy để làm gì? Ai nha, anh không phải hiểu à? Nghe người liếc mắt một cái, đừng dĩ khí gằn nhằn nói liền miên mà cất lời giải thích. Mùa đông cũng đến rồi, Hoa cỏ trong sân nhà anh đều là thực vật mùa hè Một khi trời lạnh Cũng chỉ cần có một mảnh khô vàng Rất là xấu đó Hôm nay những thứ chúng ta mua đều là hoa mùa đông cả Trồng ở trong sân dù có lạnh Còn có màu sắc rực rỡ Nhìn thấy tâm tình cũng rất là tốt nha Nghe thế vậy thì tề tiệu khải Cũng không khỏi mỉm cười Mà không nói gì thêm Nhưng lại cường chiều vớt tóc của cô Anh yêu sự trong sáng hoạt bát này của cô Tính tình lại rất là đáng yêu Đúng là đáng ghét mà Đừng có làm rối tóc của người ta nhé." Nũng nịu trong tối, cô cười muốn tránh nhưng vẫn là bị bàn tay của anh làm rối mái tóc dài đen, làm cho cô giận tới mức định lấy gậy báo thù. "Đáng ghét mà, xem như em lại hay." Bị hành động của cô làm cho bật cười, Đề Tiểu Khải cũng không bỏ qua cơ hội ôm ấp yêu thương này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực, hơn nữa còn từ dịp cúi đầu nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn. "Đừng mà, không thích đâu." bị người ta nhìn thấy rất là mất mặt mà. Khi môi anh rời ra, đường dĩ kỳ nhanh chóng lấy tay che môi, khuôn mặt đò bừng bởi vì xấu hổ. Cô vẫn cho rằng tính tình của anh lạnh lùng, lạnh nhạt, nói chuyện yêu đương nhất định cũng sẽ không nóng, không lạnh, không ngờ sự thật lại không phải là như vậy. Từ lúc hai người bắt đầu mối quan hiệm mới này, động một chút, anh lại hôn cô. Hơn nữa, lại thường bất kể thời gian, địa điểm đều là hành động bất ngờ, Lâm Cô những lúc đó vừa thẹn lại vừa lúng túng, rất là sợ bị người nào đó nhìn thấy. Nói tấm lại, có thể kết luận là đó chính là người đàn ông này vô cùng khó hiểu. Cô nũng nịu kháng nghị với Tề Tiểu Khải, làm cho anh không khỏi bật cười, mặc dù không trả lời, nhưng bàn tay lại ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, bộ mặt vui vẻ hướng tới góc nhà mà đi tới. Vậy mà vừa đi được một đoạn, chào đón bọn họ là một bóng người ở trước cửa nhà, khiến nụ cười của anh ngay lập tức đông cứng. Đồng thời Đăng Dĩ Khỳ cũng nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, không khỏi khẽ hô lên một tiếng, rồi sau đó vẻ mặt hoảng hốt hoang bất an nhìn anh, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy, cô gái xinh đẹp đứng ở cửa chính là Trầm Tương Vân, chính là điều gây phiền nhiễu trong cuộc sống ngọt ngào của bọn họ. Cô ta từng xuyên tới cửa nhà của Thể Tiêu Khải, cho dù Thể Tiêu Khải luôn lạnh nhạt lịch sự mời cô ta về, không được mấy bữa cô ta lại tới, hơn nữa lại luôn luôn điềm đạm đáng yêu. Bộ dạng vừa nhìn đá thương, khiến cho đường dĩ kỳ cảm thấy bất an. Thiệu Khải à? Đào rót kêu tên của tề Thiệu Khải. Trong mắt của Trầm Tương Vân chỉ có anh, gần như đường dĩ kỳ đứng ở bên cạnh không tồn tại. Em, em về nhà trước thì tốt hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net